các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thú hơn bắp sợ hít. Hắn nở một nụ cười đắc chí, giơ bảo anh đừng vội, sau khi xử xong sư phụ Cương rồi cũng sẽ đến lượt anh đi chậu kim vương. Hai kẻ chó sẽ được âm sang đoạn tụ. Có lẽ đây chính là điều mà hắn muốn. Nhìn thầy trò tiểu Hạo tuyệt vọng và nhếch nhác mà chít. Vô Cực đang lúc chuẩn bị xuống tay giết chết sư phụ Cương thì sau lưng hắn bỗng chuyển đến tiếng mở cửa, tiếp đó là có người cao giọng hét trở lại. Người bước ra chính là Tiểu Sang. Tiểu Sang và Đỗ Thu Nguyệt từ đầu luôn núp ở trong phòng, mấy lần muốn xông ra nhưng đều bị Đỗ Thu Nguyệt ngăn lại. Nhưng bây giờ khi mắt nhìn thấy tính mạng của sư phụ và sư huynh đang sắp không giữ được, lệnh bất chấp tất cả, đẩy cửa bước ra. Trong tay Tiểu Sang cầm thanh Nam Thiên Điệt, nó biết vô cớ chính là vì Phật này mà đến nên muốn dùng thi điển đổi lấy tính mạng của sư phụ và sư huynh. Quả nhiên, Tiểu Sang và Thanh Nam thi điển xuất hiện, khiến cho Vô Cực hết sức vui mừng, nhanh chóng quên đi việc lĩnh mạng sư phụ cư, hướng về phía Tiểu Sang bước đến. Nhưng có vẻ như hắn ta vẫn chưa hoàn toàn quên việc mình đang là là gì. Lúc đi qua bên cạnh Tiểu Hạo, hắn vươn ra một cánh tay, nắm chặt lấy cổ của anh mà đem dậy. Vô Cực bước tới trước mặt Tiểu Sang, đưa tay muốn lấy thanh nan thi điển. Nhưng xem ra, hắn không hề có ý định sẽ tha mạng cho sư phụ Cương và Tiểu Hạo. Quả là một tên ác ôn, vừa muốn đem Thanh Nan Thu Điển về, vừa muốn giết chết như hết tất cả mọi người. Nhưng hắn ta sẽ không động đến một cọng tóc nào của Tiểu Giang, bởi vì Tiểu Giang chính là cương thi do Thanh Sơn đại nhân luyện nhiều năm, máu của tiểu cương thi vô cùng quan trọng, sẽ là huyết dẫn mà tu luyện ma công không thể nào thiếu. Tiểu Giang vừa nghe Vu Cực, không hề có ý muốn trao đổi, mà là muốn siết tất cả bọn họ, bốn chốc đỏ cả mắt, giữ cơn thịnh nộ, ngón tay của Tiểu Giang cũng giãy ra, mỗi xong đến mà súng chiếc với hắn tang một phen. Tiểu Giang đem thanh nan thi điển đưa tới trước mặt, hai tay dùng lực, xé nát nó và hét lớn giận, hắn tang vĩnh viễn cũng được mong có được nó. Vu Cực không ngờ Tiểu Giang sẽ có hành động như vậy, tức đến mặt nổi gân xanh. Quách Duy Việt lấy mạng Tiểu Hào và sư phụ Cương, lúc này chỉ muốn đem tiểu Giang giải quyết trước, không biết mọi chuyện sẽ đi về đâu, nhưng trước mắt, sự xuất hiện của đứa em út này đã kéo dài được mạng sống của sư phụ và sư huynh mình. Lúc này Vô Cực đất tức giận lên đến cực điểm, hắn không ngờ rằng một căn nhà dân nho nhỏ lại tên thiền sư Vô Danh cũng mua một tin tiểu Cương thi lại khiến cho hắn giận lên không thoải mái đến vậy. Vô Cực không hề trấn tĩnh, cũng quyền đi mất tầm quan trọng của máu cương thi, bà sung tới trước mặt tiểu sang, vùng tay liệt đánh. Tiểu sang hai mắt chuyển sang sắc đỏ, lễ tốc tỉnh giá tính, động tác vô cùng linh hoạt, liên tục tránh được công kích của hắn ta. Hai người vừa giao tranh không bao lâu, tiểu sang đã giơ lên móng phụt sắc lạnh, cào lên mạch vô cực, làm rách ra mấy được máu, khiến hắn ta cảm tức giận hơn nữa, theo đó cảm giác tay nặng hơn. Nhưng kỳ lạ, Lần lại không thể nào đánh thương đến Tiểu Giang, ngược lại còn bị thân thể nhỏ nhắn linh hoạt của nó khắc đức đi cánh tay. Mặc dù đối với vô cực, mất đi một cánh tay cũng chỉ như kiến cánh mà thôi, vì cánh tay khác có thể nhanh chóng mọc lại. Nhưng kỳ lạ là càng đánh, hắn ta càng thất khí. Trong phút chốc, không thể nào chế phục được Tiểu Giang, hai người ở trong sân dính thành một đoàn. Còn về tình hình của sư phụ Cương và Tiểu Hào lúc này, Vì có tiểu gian ra mặt Mình cũng có thêm chút thời gian phục hồi chút sức lực Sư phục cương vừa rơi xuống đất Hút một ngộp khí Đã lo lắng nhạo đến trước mặt đồ để mình mà hỏi hang May mà anh mạng lớn Bị đánh đến vậy mà còn sớm Nhưng có điều theo lời của tiểu hào Không biết vì sao anh lại cảm thấy trong một mình Cứ như lửa đốt vậy Tiểu hào thân thể hoàn toàn không cử động nổi Nhưng lại có cảm giác trong mụ Giống như có một luồng nhiệt năng Đang thiêu đốt Chính câu nói này làm sư phụ Cương chợt lóe lên mà suy nghĩ, có vẻ như ông đã nghĩ ra được cách gì đó. Ngư đan của Ngưu Tinh còn trả được sao? Quả đúng như dự đoán, lúc đấu với thủy quái, Tiểu Hào có nướt xuống nội đan hơn trăm năm của Bưu Tinh, vì không đốn ra được nên vẫn chưa thể trả về. Nội đan đó cung dưỡng cho cơ thể sống, này tính mạng của Tiểu Hào không đảm bảo. Thật là trời không tuyệt đường sống của con người. Xem ra sư phụ Cương đã có cách rồi. Đã đến lúc phát huy năng lực của nội đan, giờ có nội đan rồi, sư phụ Cương cũng đã có cách chiến thắng đạo nhân vô cực. Sư phụ Cương đới Tiểu Hạo dậy, cởi. Áo... Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net